Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lần tới nhìn thấy hắn, nhất định phải báng trán ta một trận Dù sao giờ học tất cả mọi người ai bận việc nấy, nhưng tình cảm giữa lẫn nhau cũng giống như là một người nhà. Huống chi thôn này cũng không quá lớn. Một người có khi gặp mặt nhiều lần, mà Tiểu Thuận lại không có đề cập qua chuyện này. a Bình do dự đột nhiên thoát ra một câu. Cậu không biết được Tiểu Thuận vốn thích cậu à? Đừng có nói đùa chứ. Những lời này không có khiến cho nàng cảm thấy bất cứ một cơn sóng nào. Tiểu ngài mỉm cười vất tay, hoàn toàn không cho là thật. Khi còn bé, hắn đều khi dễ ta. Cậu còn biết cho con gì? Là thật đấy. Tiểu Thuận về sau cũng bởi vì mình điều kiện mọi thứ cũng không sánh bằng thiếu xa. Nên lúc này mới hết hy vọng. Thật may là Tiểu Thuận không có ngốc đến mức dám hành động. Nếu không thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm mà. Cũng có trách theo già tướng mạo xuất chúng ngày càng người có gia đình rồi đi qua cũng nhìn lại vài lần tiểu thuận làm sao có phần thắng đây cơ chứ nghe được tiểu phụ thân mình thích nhất được tán dương tiểu ngài rất là vui vẻ chỉ là những lời kia nghe vào cũng làm cho nàng hoang mang phản mi điều này cùng với cha mình có quan hệ gì chứ tiểu thuận thích nàng và tiểu thuận so với cha nàng đây căn bản là hai chuyện khác nhau mà cậu là con dâu nuôi từ bé của thiếu gia đây Đây là mọi chuyện mọi người đều biết Làm sao sẽ không có vấn đề gì chứ A Bình liếc mắt Nếu không thiếu ra làm chi phải đem cậu bảo vệ kinh thế Chính là vì sợ cậu bị người ta đoạt đi đấy Còn đầu nuôi từ bé ư Là nàng sao Tiểu ngài tròn xanh mắt Không phải đâu Cha mình luôn bảo vệ mình như vậy Là bởi vì mình là nữ nhi của cha Căn bản cũng không phải là như mọi người nghĩ mà Chúng ta từ nhỏ đã quen biết Cậu ngày càng mình cũng muốn lừa gạt sao? A Bình che miệng cười Cho rằng nàng chẳng qua là ngựng ngùng Người có mắt cũng nhìn ra được cậu thích thiếu xa. Nếu không như thế nào Lại làm cho hắn phả ôm và giắt tay như thế kia chứ Mà dù tất cả đều là chuyện khi còn bé Nhưng khi tiểu ngài bắt đầu lớn Đoàn một húc ở trước mặt mọi người Cùng nàng giữ một khoảng cách Ngay cả giắt tay cũng chưa từng có Nhưng bởi vì ấn tượng quá khắc sâu Nên chỉ cần vừa nhắc tới bọn họ Thì hình ảnh thiếu niên Ôm một tiểu cô nương Liền hiện lên trăn đầu óc của mọi người Khiến người ta như lại có chuyện để nói hơn nữa chỉ cần vừa nhắc tới thiếu gia Tiểu ngài liền con mắt lè lè tỏa sáng Nàng đối với thiếu gia đều rõ rành rành như vậy Ý đồ của thiếu gia cũng quá rõ Cả hai đều có tình cảm Thực không hiểu vì cái gì Lại không tốt để thừa nhận chứ Còn lẫn nhau xưng cha con gái Đến che giấu tai mắt của mọi người Đến từng tuổi này Nếu không nhanh thành thân thì mới là kỳ quái đây Đừng nói với cậu Là ngay cả bị chiếm tiện nghi đều không hiểu được đấy A Binh bưng bưng tình đại ngộ Hướng nháy mắt nàng rồi cười trộm nói Khó trách cậu vừa rồi thấy vẻ mặt như vậy Cũng không phải là thiếu gia đã sớm Tiểu ngài bỗng chốc cứng đờ Một cơ mặt đỏ bừng Nhưng lại tức giận Cùng thẹn thùng một chút cũng không có mình rất là yêu thích cha, cũng rất thích cha ôm mình, nắm tay mình. nhưng đó là bởi vì cha thương mình, mới không phải là chiếm tiện nghi. nàng nắm chặt tay keo lớn, nếu không phải đối phương là một cô nương, thì nàng đã sớm đánh người rồi. cậu đừng nóng giận mà, thực thực là xin lỗi. à, mình biết mình nói xong có chỗ hơi quá, nên vội vàng nói lời xin lỗi. do bọn họ tranh chấp âm lượng to, nên với đôi tình nhân kia như là mất hồn. Tiểu ngài chứng kiến bọn họ chạy trối chết Nếu là bình thường nàng nhất định sẽ diễu cợt tiểu thuần Nhưng nàng bây giờ lại tức đến hoàn toàn cười không nổi Nghĩ đến đại tróng mắt mọi người Đem việc phụ thân đối với nàng sùng ái Thành một loại tâm tính khác Tiểu ngài lừa giận cuồng nộ Sợ chính mình sợ một lúc nào nữa Sẽ không nhịn được mà động thủ Nàng chỉ lựa chọn tỉnh táo Mình còn có việc Mình phải đi Trở về nhà Đầy ngập viên muộn Tiêu Nguyệt lập tức hướng phòng mẹ của Hàn Lạc tới, gầm cửa phòng rộng mở, một lòng chỉ muốn tìm người thổ lộ nên nàng trực tiếp vào phòng, lại bị hình ảnh cha mẹ hai người ôm hôn làm cho dừng lại cước bộ. Bình thường nàng sẽ an tĩnh lại, đợi ở một bên ngoan ngoãn xem, cho đến khi nương phát hiện ra sự tồn tại của nàng, đỏ bừng mặt đem cha đẩy ra, nàng mới không phải là hiếu kỳ, cũng không phải là nghĩ sẽ làm bọn họ mất vui mà là bọn họ tình cảm phát tán làm cho kia hình ảnh trở nên rất đẹp, đẹp đến trong lòng nàng cũng cảm thấy ngọt ngào, không bỏ được tầm mắt. Nhưng lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện